Chương 563 Kế hoạch Linh Sơn, người dịch độc lưỡng hành Tiền bối à, năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Thẩm lạc trầm ngâm thật lâu rồi mở miệng hỏi Người nghĩ là gì? Là ma kiếp bộc phát hay là thiên đình bị hủy diệt? Nói cho cùng, đó căn bản cũng chỉ là một việc thôi Lý tịnh nói một nửa, dừng một lát rồi cười khổ nói Vậy xin tiền bối kể rõ tình huống ma kiếp năm xưa. Thẩm lạc nhíu mày. Liên quan đến ma kiếp, bây giờ hắn biết thập phần có hạn, đa phần đều là truyền thuyết, mà hiện thực chưa trở thành sự thật. Nếu có thể biết trước cặn kẽ tình huống phát sinh ma kiếp, có lẽ khi quay trở lại hiện thực, hắn có thể ngăn cản. nghĩ như vậy, thẩm lạc cũng có chút tự tin. Người mà thần hồn thách thách thiên vương chờ chính là hắn trí nhớ của ta không được trọn vẹn, cũng chỉ có thể nói cho ngươi một chút chuyện mà ta biết. Về phần chân tướng ra sao, cần chính ngươi đi kiểm tra chấp vá. Lý tịnh suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Tiền bối cứ nói đi, đừng ngại. Thẩm lạc vội đáp. Đại chiến thượng cổ, quét sạch tam giới kết thúc. Ma tộc chi chủ si vương, chiến bại, bị chém đầu, đoạn tướng trì, phòng ấn ma hồn. Từ đây, tam giới trải qua một đoạn tuế nguyệt coi như an ổn. Nhưng yêu ma hòa loạn tam giới, từ đầu tới cuối vẫn không chết. Lại có một ít ma tộc mưu toan mở ra phong ấn, dẫn siêu vô tái hiện nhân gian. Lý Tịnh kể, những chuyện này thẩm lạc ngược lại biết đôi chút, bất quá hắn không cắt ngang lời của Lý Tịnh để cho gã tiếp tục nói. Về sau, Thiên địa bắt đầu xuất hiện dị động, địa mạch không còn vững chắc. Các nơi nhân gian, yêu nghiệp lan tràn, tam giới bắt đầu loạn tượng. Mặc kệ là thần Phật thiên đình hay đại năng địa giới, tất cả đều nhận ra mười gió sắp tới. Thiên đình cảnh địa ma kiếp bắt nguồn từ ma tộc, cũng muốn giải quyết từ ma tộc. Vậy là Ngọc Đế cùng Tây Thiên Phật Tổ Như Lai liền thủ cùng nhau, chế định một kế hoạch linh sơn lý tịnh tiếp tục nói kế hoạch linh sơn trong lòng của thẩm lạc cảm thấy nghi hoặc kế hoạch linh sơn năm xưa người khẳng định có biết bớt quá chỉ là thay đổi tên gọi mà thôi nó gọi là tây thiên thỉnh kinh thấy thần sắc của thẩm lạc khác thường ánh mắt của lý tịnh hơi trầm xuống nói cái gì năm đó huyền trang pháp sư đi vạn dặm phía tây thỉnh kinh chính là kế hoạch linh sơn sao thần sắc của thẩm lạc đột biến cả kinh nói việc này tại dân gian lưu truyền rất rộng, thậm chí có người viết đoạn truyền kỳ kinh lịch này thành thoại bản cho nên thẩm lạc cũng không lạ sự cố chuyện năm sư đồ trải qua trắc trở, cậu lấy chân kinh chỉ là chẳng biết tại sao, năm đó sư đồ năm người sau khi trở lại trường an thành chỉ ở trong từ ân tự tổ chức một hội đại hội thủy lục lớn chưa từng có Sau đó Pháp Sư Tan Tạng tuyên bố tiến vào trong đại nhạn tác, phiên dịch kinh văn, từ đó cũng rất ít khi lộ diện. Trong truyền thuyết, ba đồ đệ kia thần thông quảng đại, cũng theo đó may nhanh ẩn tích, thế nhân không còn biết. Về sau, rất nhiều người viết lại đoạn kinh lịch giống như sử thi kia, triệt để trở thành văn nhân bị đặt, trong đó có bao nhiêu chân thực còn chờ tra rõ. Người không biết chuyện này cũng rất là bình thường thôi. Kế hoạch Linh Sơn năm xưa, từ lúc định ra đã là một chuyện bí mật tại thiên giới. Người biết nội tình ít càng thêm ít, bao gồm Ngọc Đế, Phật Tổ, Thái Thượng Lão Quân, quan Âm Bồ Tát, Phật Di Lạc cùng Bồ Đề Lão Tổ. Tổng số không có hơn 10 người. Thậm chí, ngay cả sư đồ năm người lúc mới bắt đầu, cũng không biết rõ tình hình. Lý Tịnh tiếp tục nói, Nếu như bí ẩn như vậy, mục đích thật sự của bọn họ chắc không phải là cầu lấy chân kinh đi. Thẩm lạc cho mày hỏi. Cũng không hoàn toàn. Dù sao lúc ấy trong đại đường quốc cảnh, yêu ma quay phá ngày càng nghiêm trọng. Lòng người thế đạo cũng dần dần bị hỏng. Mọi người cần đại thừa Phật Pháp độ hóa. Dù sao tâm cảnh một người biến hóa thành lòng người. Tâm cảnh người một nước biến hóa thành nhân hòa. Tâm cảnh người một giới biến hóa. Tức là vận thế thiên đạo Nếu xu thế đại thế tốt Khí trọc, thiên địa trọc Có thể tự trừ khử Thì đại kiếp có thể hóa thành vô hình Lý tịnh lắc đầu nói Nghe lời này Trong lòng của thẩm lạc thầm than Trong thời đại mình đang sinh sống Đại thừa Phật Pháp đã lưu truyền Trong cảnh nội đại đường Từng tòa Phật môn chùa chiền Khởi công xây dựng lên Tàng nhân truyền Pháp Hành tẩu trên thế gian giảng đạo, nhưng yêu ma quấy phá vẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Dựa vào Phật Pháp Độ Hóa, chưa nói phải hao phí bao nhiêu thời gian, chỉ cần nói chuyện thế nhân học Pháp lễ Phật đã khó khăn ra sao. Hắn không nhịn được mở miệng nói. Cho nên, đây chỉ là một phần trong kế hoạch của Linh Sơn. Về phần khác thì thả ra tiếng gió nói rằng ăn thịt đường tam tạng là có thịt đoạt trường sinh tạo hóa tu luyện vô thượng pháp lực dùng cái này làm mồi dẫn dụ những yêu ma tâm hoài lén lút âm thầm ẩn nấp kia ra từ đó hút trọn một mẻ gạt bỏ ứng kiếp phòng hiểm lý tình tiếp tục nói đúng là một hảo thủ đoạn không nói đến ở trong này có bao nhiêu đài yêu ẩn thế bị dẫn dụ ra cuối cùng từng con đền tội Chỉ riêng thu yêu vương thế hệ này là tôn ngộ không về Phật môn, cũng là một chuyện rất tốt đẹp rồi. Thẩm lạc không khỏi tán thán. Không đơn giản như người thấy đâu. Đấu chiến thắng Phật, vốn là năm đó, nữ hoa luyện thạch, bổ thiên, lưu lại ngụ thải thần thạch, biến thành. Nó cũng không hẳn là yêu tộc. Lý tịnh lắc đầu nói. Vậy tôn ngộ không chính là do thiên giới an bài sao? cảm lạc mơ hồ đoán được một chuyện. Nếu không phải vậy, hắn làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Bồ Đề lão tổ, được truyền thụ huyền công biến hóa? Người hạng Nghị, người Thịnh Kinh chỉ có một mình đường tâm tạng sao? Kỳ thật không phải như vậy. Tôn Ngộ Không, trừ Ngộ Năng, Sa ngộ Tịnh, cùng Bạch Long Mã, toàn bộ bọn họ đều là người Thịnh kinh Mỗi một người dáng thế đều là thiên đình cùng linh sơn an bài. Lý Tịnh cười cười nói, trong đầu của thẩm lạc thoáng hiện linh quan, nhớ lại đủ loại ma luyện trên đường thỉnh kinh trong truyền thuyết, trong lòng lại dâng lên nghi hoặc Thế nhưng năm đó sự độ bọn họ trên đường thỉnh kinh, gặp được không ít yêu ma, đều là tòa kỵ của thần Phật Hạ phàm biến thành. Sao lại như vậy? Thiền định cùng Linh Sơn lấy chuyện thỉnh kinh dẫn xuất yêu ma, cản giới đồng thời cũng ở một mức độ nào đó phần hóa bọn hắn. Yêu ma, làm sao không nhắm vào thủ đoạn của thiên đình cùng Linh Sơn chứ? Bọn hắn cũng tương tự, tích cực bê hoạt tiên chúng cùng Tây Thiên Phật tử trên trời. Không ít kẻ đạo tâm không vững, bất bản với thiên đạo chuẩn tắc, lúc này cũng lộ ra chân tướng. Lý Tịnh giải thích, Ồ, thì ra là vậy, thủ đoạn như thế có chút lợi hại, thế nhưng vì sao cuối cùng vẫn thất bại chứ? thẩm lạc bừng tỉnh đại ngộ lại tiếp tục không hiểu mà hỏi chuyện này ư sợ rằng không ai có thể nói được rõ ràng chỉ có thể nói trong cõi u minh tự có số trời sư đồ đường tăng thỉnh kinh trở về sáu bảy năm sau bao gồm các đại năng trấn nguyên tử cùng bồi đề lão tổ đều phát hiện đại thừa Phật Pháp chân kinh không thể đồ hóa thế nhân giữ thiên địa Trọc khí tàn phá mưa bãi vẫn như trước Không thể thay đổi Kế hoạch Linh Sơn tuyên bố thất bại Ở thời điểm này Còn xảy ra một chuyện khác Tình huống càng trở nên hỏng bét Lý tình thở dài nói Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nghe gã nói kiểu này Tinh thần của thẩm lạc càng thêm khẩn trương Chương 564 Năm đạo tàn hồn Người dịch độc lử hành Một trận biến cố dẫn đến một kiện chỉ bảo Sơn Hà xả Tắc đồ bị vỡ vụn Đường tam tạng bởi vì bỏ mình, rơi vào luân hồi, chuyển thế đầu thai. Các đệ tử của hắn cũng đều tuần tự mang theo mảnh vỡ Sơn Hà xả Tắc đồ, chuyển thế rời đi. Không có năm người thiên mệnh này thỉnh kinh, đôi kháng mạ kiếp càng trở nên không lạc quan. Rốt cuộc biến thành tình huống như bây giờ. Lý Tịnh nói Thẩm lạc nghe tự định giá thật lâu sau đó hỏi. Ma kiếp cụ thể là khi nào và ở chỗ nào? Làm sao bảo bộc phát? Những chuyện này ngài cũng phải nhớ cho kỹ chứ. Liên quan tới chi tiết ma kiếp bộc phát, thiên đình vẫn lạc. Còn cùng chúng tiên Phật tử chiến, ta không nhớ rõ. Thậm chí ngay cả chính ta bị người nào giết chết, ta cũng không nhớ được. Lý Tịnh lắc đầu nói. Nếu vậy, tiền bối Bộ chuyện trọng yếu cũng không nhớ rõ sao Thẩm lạc chỉ biết im lặng nói Không, chuyện trọng yếu nhất Ta luôn nhớ kỹ chứ Lý tịnh phản bác Là chuyện gì Thần sắc của thẩm lạc khẽ biến Vội vàng hỏi Năm đó, kế hoạch Linh Sơn sợ dĩ thất bại Chính là vì trong phong ấn xì sì vừa Trước khi ma kiếp bộc phát Đã vùng trộm từ trong phong ấn Phân ra năm đạo tàn hồn bọn hắn cũng đều đồng thời chuyển thế trở thành dây dẫn bộc phát ma kiếp sau này lý tình châu mày nói năm đạo tàn hồn này khi nào thì chuyển thế thẩm lạch trầm ngâm thật lâu rồi mở miệng hỏi vấn đề này cực kỳ trọng yếu đều biết thời gian năm đạo tàn hồn này chuyển thế trước đó hắn chỉ cần báo sớm việc này cho quan phủ đại đường bởi bọn họ liên lạc thiên đình liên hợp gia cố phong ấn phòng ngừa tàn hồn chuyển thế là có thể ngăn cản ma kiếp giáng lâm thiền định đến nay cũng không biết tàn hồn này phân hóa ra sao làm sao thoát khỏi nơi phong ấn thời gian cụ thể thoát đi cũng vô pháp xác định bất quả căn cứ phân tích sau đó có thể cùng thời gian với năm vị thiên mệnh thỉnh kinh chuyển thế lý tịnh cho ra đáp án lập tức khiến cho tâm của thẩm lạc lạnh một nửa hắn ở hiện tại Cách bọn đường tam tạng chuyển thế đã qua gần trăm năm. Chuyện này có nghĩ năm đạo phân hồn si vu đã chuyển thế từ lâu. Tiện bối, ngài có biết năm đạo tàn hồn kia chuyển thế thành người nào không? Thẩm lạc lập tức hỏi. Trong lòng của hắn biết rõ, đều có thể biết được thân phận của bọn chúng. Sớm diệt sát đi là có thể ngăn cản ma kiếp giáng lầm. Lý tịnh nghe, lông mày nhíu, tự hồ đang cố gắng nhớ lại. Qua hồi lâu sau gã mới mở miệng nói Ta chỉ nhớ được hai manh mối Là hai người trong đó Một người giống như chuyển sinh Đến trường An Thành Một người từ hồ chuyển sinh đến Tây vực Bọn hắn tên là gì? Trong lòng của thẩm lạc vui mừng Lập tức hỏi Ta chỉ nhớ mơ hồ Người trường An Thành kia Là một nữ tử Cổ tay sinh ra ấn ký hoa mai Mà người Tây vực từ hồ là một vị tăng nhân lý tịnh đáp cũng chỉ có những thứ này thôi sao ngay cả tên của bọn hắn ngài cũng không nhớ ư thẩm lạc truy vấn ta đã nói rồi ký ức tàn hồn của ta bị thiếu không thể nhớ kỹ tất cả chi tiết mà năm tàn hồn sau khi chuyển sinh kia trước khi thức tỉnh đều không có ký ức gì vừa chính bọn hắn cũng không rõ chính mình là ai Đợi tới lúc thức tỉnh mới có thể nhìn thấy chân ngã. Tiếp theo hoàn thành sứ mạng của bọn hắn. Cho nên trước khi bọn hắn làm ra chuyện gì thường, ai cũng không chú ý tới bọn hắn. Vậy nên tin tức lưu truyền liên quan tới bọn họ cũng là không nhiều. Lý tình đáp. Thẩm lạc nghe, trong lòng thầm than một tiếng. Bộ tòa trường an thành to lớn, dân khẩu đâu chỉ ngàn vạn. Muốn trong biển người mênh mông này, Tìm ra một người cổ tay sinh ra ấn ký hoa mai năm cánh. Nói nghe thì dễ. Tây vực cách đây xa xôi ngàn dặm. Nhân khẩu mặc dù không bằng trường an thành. Diện tích lại gần như vô ngần. Muốn trong khu vực rộng lớn này tìm ra một vị tăng nhân. độ khó càng không nhỏ. Liên quan đến tin tức Sì Vương. Người có thể đi Đồng Hải Long Cung tìm Long Vương nào quản Nếu hắn còn chưa chết. Có lẽ có thể nói cho người một vài thứ. Thấy thẩm lạc lâm vào suy tư, Lý Tịnh từ hồi nhớ ra điều gì nhắc nhở. Trong lòng của thẩm lạc phiền muộn, lúc trước Ngào Hoàng đã nói lòng cung bị yêu ma công phá, cũng không biết còn có thể nhìn thấy lão Long Vương hay không. Đúng lúc này, thần sắc của Lý Tịnh bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ thấy trong miệng nhẹ tụng vài tiếng, tay bóp một cái pháp quyết, chỉ lên không trung. Bột đào hào quang màu vàng lập tức từ trong tay của gã bắn ra, đánh vào thiên sách màu vàng lơ lửng giữa không trung. Thiên sách màu vàng rung lên kịch liệt, mặt ngoài sáng lên kim quang lóa mắt, hóa thành một tấm bảng màu vàng lớn mấy chục trượng Trên đó hiện ra liếc nha liếc nhất, tên từng người viết bằng chữ cổ truyền văn. Những tên người này vặn vẹo, tựa như vật sống, bên trong truyền ra trận trận song pháp lực mãnh liệt. Thẩm lạc đang kinh ngạc. Trên thiên sách màu vàng, đột nhiên có một chùm sáng màu vàng ống chiếc xà ra, như một mảnh ánh đèn bắn xuống, bao phủ hắn vào trong. Kim quang rơi vào trên người, trong nháy mắt, thẩm lạc cảm thấy toàn thân cứng đờ, cây óc giống như bị vật gì đánh trúng, truyền đến một cảm giác ngột ngạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu hắn vang lên một tiếng bén nhọn không dị sánh được. Thẩm lạc cảm thấy một cổ đau đớn kịch liệt từ trong thần hồn truyền đến. Toàn bộ đầu giống như bị vỡ ra nhịn không được ôm lấy đầu Phát ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế Từ trước thế này Thẩm lạc từng trải qua đủ loại đau đớn Tự nghĩ chịu đựng đau đớn không tầm thường Nhưng mà đau đớn ngày hôm nay Hắn cảm thấy đại nạn trước đó chưa từng có Cũng may loại đau đớn này chỉ kéo dài mấy tức Liền biến mất không thấy Thẩm lạc chậm rãi buông xuống hai tay Lúc ngẩng đầu lên Lại nhìn thấy một ít linh quan từ chỗ mi tâm mình chậm rãi bay ra Hóa thành một hư ảnh hình người Giống mình như đúc Bay lên bầu trời Hư ảnh hình người này rời đi trong nháy mắt Thẩm lạc cảm giác thần hồn mình tự hồ bị phân ra một phần Nhân loại cảm giác này Lại thập phần vi diệu Giữa chúng tự hồ tồn tại Một loại liên hệ như có như không Tiền bối Ngài đang làm gì Thẩm lạc hỏi Thần sắc của Lý Tịnh không thay đổi, bắt điếc tai ngơ câu hỏi của thẩm lạc. Tay tiếp tục kết pháp quyết, đánh về thiên sách màu vàng. Chỉ thấy hư ảnh thẩm lạc kia mờ mịt nhập không, bay vào trên bầu trời. Thiên sách màu vàng chiếu ra hư ảnh, kim quang lén lên, ngưng tụ thành hai chữ cổ truyện lớn. Thẩm lạc. văn tự đã thành, quang mang trên thiên sách màu vàng, bắt đầu dần dần thu lĩnh. Một lát sau, liền khôi phục như lúc ban đầu. Lý tịnh đưa tay vẫy, thiền sách màu vàng lập tức thuần phục bay ngược về, rơi vào trong tay cụ gã. Mặc dù không cách nào giúp người tiên lục, bất quá thần hồn người đã dùng nhập vào trong thiên sách, tạm thời trở thành trưởng khống giả thiên sách này. Bất quá muốn khống chế thiên sách hoàn toàn, còn cần tìm mấy bộ tàn quyển thiên sách khác. Lý tịnh nói, thẩm lạc nghe trong lòng cũng không cảm thấy mừng rỡ, ngược lại có chút lo lắng. Chương 565 Thiên sách Tiền bối, không chế thiên sách này kết lợi gì? Thẩm lạc trầm ngâm nửa ngày rồi mở miệng hỏi Trong thiên sách thu nạp cơ hồ tất cả thần hồn của thiên tiền Chỉ cần bọn hắn còn chưa chiến tử xa trường Người lấy thần hồn triệu hoán là có thể gọi bản thể của bọn hắn tới Giúp người chém nhất địch nhân Người có thể thử một lần rồi hắn nói Lời của Lý Tịnh mang theo vài phần cổ vũ. Thẩm Lạc nghe, lông mày hơi nhíu. Chuyện này chẳng phải giống khê ước triệu hoáng phù của địa phủ hay sao? Hắn đưa tay vẫy một cái, thiên sách màu vàng quả nhiên từ trên tay của Lý Tịnh bay tới, lơ lửng trước người hắn. Tâm niệm của Thẩm Lạc vừa động, đưa tay khẽ vỗ qua mặt ngoài của thiên sách. Phía trên thiên sách sáng rõ hào quang, một mảnh kim quang nồng đậm từ đó dâng lên. Từng danh tự cổ truyện hiển hiện bên trên, thẩm lạc nhắm hai mắt, một sợi thần niệm tiến vào trong, bắt đầu lấy lực lượng thần hồn cảm ứng phần hồn thiên tiên trong thiên sách. Vừa cảm ứng, thẩm lạc liền phát hiện trong thiên sách vẫn tồn tại không ít thần hồn phản ứng, tức là còn có một số thiên tiên chưa có vẩn lạc. tâm niệm hắn lập tức rơi vào một phần hồn trong đó, lấy lực lượng thần hồn khu động, ý đồ triều hoán nó hiện thân. Nhưng mà khi lực lượng thần hồn của hắn vận khởi, đạo phần hồn kia lại không chút phản ứng, chỉ loáng lên quang mang rồi khôi phục bộ dáng như ban đầu. Câm niệm của thẩm lạc vừa động, lại thử câu thông một phần hồn khác, kết quả vẫn như trước, thất bại. Tiền bối, phương pháp triệu hoán này có bí quyết gì không? Ngài còn chưa báo cho ta sao? Vì sao ta thử nhiều lần, đều không có kết quả? Liên tiếp thử mấy lần... Hắn chậm rãi mở hai mắt ra hỏi Phương pháp cầu thông thiên sách Hoàn toàn dựa theo thần hồn Ta cũng không giữ Loại tình huống trước mắt Có thể là do thiên sách phân liệt Lực ước thúc thiên tiền đại giảm Liên hệ giữa những thiên minh thiên tướng này Cùng thần hồn trên thiên sách Bị người mượn cơ hội này Triệt để chặt đứt Lý tịnh suy nghĩ một chút Rồi nói ra Nếu như vậy thiên sách này chẳng lẽ Đã biến thành phế phẩm rồi sao thẩm lạc kinh ngạc hỏi đây chỉ là suy đoán mà thôi cũng có thể là những thiên binh thiên tướng này trong đại chiến lúc trước đã bị trọng thương Dưới sự bất đắc dĩ lựa chọn phong ấn bản thân với loại tình huống này thiên sách cũng không thể nào truyền hóa với loại tình huống này thiên sách cũng không thể nào triệu hoán bọn họ tới được lý tịnh tiếp tục nói thẩm lạc nghe lông mày bỗng nhiên vẫy trong lòng sinh ra một nghi vấn Tiền bối, nếu thiên sách này phân liệt ra mấy phần, vậy chẳng phải những người khác cũng đang nắm giữ thiên sách? Nếu vậy, những người đó cũng đang triệu hoán thiên binh thiên tướng trên thiên sách, sẽ như thế nào chứ? Đây cũng là loại khả năng thứ ba mà ta muốn nhắc. Những người khác trước người một bước đã được những phần thiên sách khác, đồng thời lợi dụng lực thiên sách đi trước nắm trong tay những thiên binh thiên tướng này. Kể từ đó, người đương nhiên không thể triệu hoán bọn hắn được. Trong mắt của Lý Tình lẽ nên vẽ tán thành, gật đầu nói. Ta đã hiểu. Thẩm lạc nghe thì nhẹ gật đầu. Người cất kỹ thiên sách này đi. Ngày sau tìm cách tập hợp đầy đủ tất cả thiên sách, không chế lực lượng hoàn chỉnh. Khi đó cho dù gặp đại yêu cự ma cấp thái ức chân tiên, cũng có lực lượng chống lại. Ánh mắt của Lý Tình rơi vào trên người thẩm lạc, chậm rãi nói. Bộ dáng kia nhìn tựa như trưởng bối canh dặn vạn bối trong nhà, vừa một phần nhắc nhở cũng là một phần truyền thừa. Tiền bối giúp ta tu luyện, lại truyền ta thiền sách, ngày sau muốn vạn bối làm gì, mong tiền bối chỉ rõ con đường. Thẩm Lạc vung tay, thiền sách liền quay về, rơi vào mi tâm hắn, lóe lên rồi biến mất. Trong cõi u minh, số trời đã chỉ dẫn người đi tới trước mặt ta. Ngày sau cũng sẽ chỉ dẫn người đi con đường kia Ta không có gì phải chỉ rõ Lý tịnh nói Nói xong hào quang màu vàng trên thân Lý tịnh Bắt đầu dần dần phai nhạt Từ hồ một thân lực lượng Cũng đang dần dần biến mất Nhưng ánh mắt của gã thủy chung Bình tĩnh như nước Đúng lúc này trong mắt của gã Bỗng nhiên hiện ra một tia cổ quái, Giống như rốt cuộc nhớ ra điều gì Miệng hái ra hợp lại Nói một câu Nhưng không có nửa điểm thanh âm phát ra Cái gì? Thẩm lạc lập tức tiến lên một bước Dò hỏi Lực lượng sợi phân hồn lý tịnh này Rốt cuộc đi đến cuối con đường Đã không kịp nói ra câu kia Trên mặt cua ngã lộ ra vẻ chợt hiểu Tiếp theo kim quang tiêu tán Biến thành một sợi mây khói Tiền bối Trong lòng của thẩm lạc Dâng lên một cổ thương cảm không hiểu Nhìn không được Thì thào kêu lên một tiếng Cùng lúc này hai cốt màu vàng trên bảo tọa, cũng trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mảnh bụi màu vàng triệt để tiêu tán. Chỉ còn sót lại tòa bảo tháp màu vàng nhỏ bé rơi vào trên mặt đất. Ánh mắt thẩm lạc chớp lên, vội vàng đi tới phía trước, nhặt kim tháp lên. Hắn nhìn từng tầng thân tháp trong lòng cảm thấy có chút nặng nề. Đoạn đường này đi tới, hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều cảnh tượng tận thế, cũng đã trải qua càng ngày càng nhiều thế đạo gian nguy đồng thời học được càng ngày càng nhiều bản lĩnh. Trên thân tự hồ trong lúc vô hình, cũng gánh vác càng ngày càng nhiều trọng trách. Được phụ thân truyền thụ cho đạo phụ lục, mã bà bà truyền thụ bi quyết luyện bảo, các loại tiên pháp phương thống dân. Bây giờ là cách thác thác thiên vương phó thác thiên sách, từng bước một để hắn trở thành khẩm lạc của ngày hôm nay. Hắn thu hồi kiên thác, ánh mắt lại xem xét bốn phía, Chỉ thấy trong hư không chung quanh, hiện hiện điểm điểm kim quang, như đom đóm chói sáng, lại giống như pháo hoa nhanh chóng tiêu tán ra. Cùng lúc này, trên không, một mảnh hải vực rộng lớn vô ngần xanh thẳm. Đang trời quang vạn dầm không mây, bỗng nhiên, một thân ảnh to lớn vô cùng hiện ra trên không của hải vực. Âm ảnh khổng lồ của nó che khuất bầu trời, che phủ cả tòa đảo lớn mấy trăm trượng dưới biển vào thân ảnh to lớn bỗng nhiên mở ra hai cánh rộng cỡ ngàn trượng rõ ràng là một đầu cự điểu côn bằng trong truyền thuyết chỉ nghe trong miệng nó phát ra một tiếng gào thét thê lương không gì sánh được linh vũ trên người nhanh chóng chóc ra từng mảng hóa thành vô số lồng vũ rải rác ra bị cuồng phong thổi bay quanh phiêu tán trên bầu trời linh vũ màu xám trắng rời ra bản thể còn chưa bay ra trăm trượng đã bắt đầu nhanh chóng hữu hóa trên đó toát ra từng cổ khói đen lên tốc độ mắt thường có thể thấy tiêu tán giữa thiên địa côn bằng mất đi linh vũ thần hình bắt đầu nhanh chóng hạ xuống trên nhục thân Trần trụi bắt đầu bốc lên cuồn cuộn khói trắng trong lúc nhất thời che phủ hơn 10 nhầm dặm hải vực đường theo một tiếng vang ầm ầm thật to côn bằng hạ xuống đập ầm ầm trên một tòa đảo hoang Thần thể khổng lồ nằm ngang qua toàn bộ hòn đảo, nhưng đầu lâu cùng với sông Trảo, thậm chí là phần đuôi đều nằm ngoài hòn đảo, chìm trong nước biển. Nhục thân côn bằng bốc lên từng cổ khói trắng, làn da huyết nhục nó nhanh chóng một nát bốc hơi, rất nhanh, chỉ còn lại một bộ khung xương khổng lồ trắng hiếu. Lỗ trống dưới bụng khung xương, một mảnh hào quang màu vàng rút cuộc tán đi một điểm quang trạch cuối. Hoàn toàn biến mất không thấy. Ba đạo nhân ảnh từ nơi kim quang biến mất, chậm rãi hiện ra thân hình. Người chính giữa là thẩm lạc. Hắn vừa đứng vững, ánh mắt chuyển động, lập tức nhìn thấy cách chỗ mình không xa. Đang đứng một nam, anh Tuấn, mặc áo giáp kim lân, đầu sinh bản giác cao chót vót. Trường 566, Tam Thủ Giao, Ma Hóa, Người Dịch, Độc Lữ Hành Ngao Hoàng thẩm lạc vô thức muốn hồ tên của nam tử anh tuấn, chỉ là ánh mắt rất nhanh liền bị một bóng người ở nơi khá xa hấp dẫn qua. Chỉ thấy giữa gì cốt côn bằng đang đứng một nam tử khôi ngô, mặc trường bào màu đen, đầu đội bát diện hắc quan, mái tóc dài màu đen rối tung sau lưng. Trên thân không quấn quanh ma khí như lần đầu nhìn thấy, lộ ra một khuôn mặt nam tử trung niên bình thường, chính là tam thủ ma giang. Thẩm huynh cẩn thận Nga Hoàng nhìn thấy hai người lập tức mở miệng nhắc. Lúc nói chuyện, cổ tay y chuyển động, trong lòng bàn tay đã cầm một cây phi long tại tiên thương. Lách mình lao đến nơi thẩm lạc bên này, chỉ là động tác hơi có vẻ trì trệ Thẩm lạc nghe được một tiếng này, cũng vô thức lùi về sau một bước. Chỉ là hắn sau khi đứng vững mới giật mình nhớ. Mình bây giờ đã là tu sĩ chân tiên sơ kỳ, không còn yếu nhược như trước. Nhìn không được cười khổ một tiếng lắc đầu bất quá tam thủ dao tên là ngao thành kia cũng không có thừa cơ đánh lén chỉ bóp bóp mười ngón tay bày ra bộ dạng muốn giết tới thần niệm của thẩm lạc khẽ động quét mắt nhìn xung quanh lông mày bỗng nhiên nhíu tự hồ phát hiện ra điều gì bất quá rất nhanh hắn tập trung thần thức vào tam thủ dao không chút kiên kỵ dò xét ngao thành tự nhiên cũng phát hiện thẩm lạc dò xét trong miệng hừ lạnh một tiếng Bác diện hát quan trên đỉnh đầu đột nhiên sáng lên một tầng ô quan, nhưng một thanh ô lớn mở ra. Thần niệm của thẩm lạc rơi vào trên bác diện hát quan, tự như đụng vào một khối tán cây xỏa tung, bị bắn ngược trở về. Bất quá chỉ tiếp xúc một lát, hắn đã nhận ra một tia dị dạng. Hắn tự hồ bị trọng thương, nguyên khí tổn hào nhiều. Ánh mắt của thẩm lạc sáng lên đi đến gần ngao hoàng nói. Nói xong câu này, đồng thời hắn cũng phát hiện khi tức Ngao Hoàng bất ổn, sắc mặt tái nhợt, nhìn có vẻ nguyên khiến tiêu hao không ít. Ngao Hoàng nghe đôi mắt cũng sáng, ánh mắt nhìn chăm chăm Ngao Thành, thả ra thần thức dò xét. Sau một lát, thần thức y lập tức bị hắc quang trên đầu Ngao Thành đẩy ra, không thể nào dò xét tiếp. Đang lúc y có chút thất vọng, ánh mắt rơi vào trên người thẩm lạc, trong mắt lại dâng lên mấy phần mì hoặc. Thẩm huynh, khí tức của ngươi. Thẩm Lạc nghe thì nao nao, vô thức dò xét một chút, kết quả thần sắc trên mặt cũng biến đổi. Đây là có chuyện gì? Hắn Thịnh Linh phát hiện, song pháp lực trên người mình truyền ra, vậy mà chỉ có đại thừa trung kỳ. Thẩm huynh, lúc trước ngoài kim tháp, cảnh giới của ngươi bất quá là xuất khiếu kỳ mà thôi, sao hiện tại đã đến đại thừa trung kỳ rồi? Ngào Hoàng kinh ngạc không thôi thẩm lạc trong lúc nhất thời cũng có chút thất thần lại lấy thần thức xâm nhập dò xét đan điền mình cùng phát mạch quanh thân. điền phát hiện bên trong tồn trữ pháp lực hùng hậu căn bản không thể nào là đại thừa trung kỳ trong lúc nhất thời hắn cũng không rõ xảy ra chuyện gì đành phải quay đầu nói với nào Hoàng. ngày đó ta tiến vào trong kim thác trải qua một phen lịch duyệt đạt được một chút cơ duyên cho nên mới có biến hóa này ừ, đúng rồi người có từng nhìn thấy những người khác hay không vừa rồi do xét một phen hắn phát hiện hoàng đảo nhỏ này cùng vùng biển rất lớn xung quanh đều không có nửa điểm tung tích những người khác mặc kệ là những yêu ma quỷ quái kia hay là long cung thủy nhuệ đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian bao gồm cả mấy người bạch bích cùng thẩm ngọc tất cả đều không thêm bóng dáng thẩm lạc bỗng nhiên ý thức được thần sắc trên mặt trở nên hết sức khó coi Đang muốn nghiệm chứng suy đoán của mình Lông mày bỗng nhiên vẫy một cái Đã nhận ra một tiêu khí tức dị dạng Đầu cô hắn lập tức nghiêng qua bên phải Gần như đồng thời có một đạo hào quang ngắn màu đen Từ bên tai bắn nhanh qua Trên đó truyền ra âm thanh yếu ớt đến cực điểm Chỉ ít, ngao hoàng cũng không phát giác nửa phần Mấy tức sau, hắc quang ngắn ngủi đánh vào hải vực đằng sau Phát ra một tiếng nổ đùng nổ tung lên một đạo thao thiên cự lãng cao gần trăm trượng lúc này ngao hoàng bị phát hiện dị dạng bỗng nhiên nhìn về tam thủ giao ngao thanh khẽ nhếch miệng thần sắc cổ quái, thì thào nói nhỏ không ngờ lại né tránh kịp chẳng lẽ là trùng hợp sao hai mắt của thẩm lạc trầm xuống lông mày nhíu chặt quay người nhìn về ngao thanh trong mắt tảng mắt ra một cổ sát ý lạnh thấu xương thẩm huynh cẩn thận một chút tam thủ giao là chân tiền cảnh mà hóa xong công lực càng sâu. Hắn mặc dù thụ thương không nhẹ dù ngươi cũng đã là đại thừa trung kỳ người ta liền thủ cũng chưa chắc có nằm thành tỷ lệ chiến thắng. Một khi sự tình có điều bất chắc ta sẽ tìm cách ngăn. Còn ngươi tùy thời đào tổng chứ có chần chừng. Lúc này trong thức hại của Thẩm Lạc bỗng vang lên thanh âm của ngao Hoàng. Yên tâm đi. Thẩm Lạc không giải thích chỉ đơn giản. Nói như vậy thôi. Một bên khác, trong mắt của Ngao Thanh Chợt hiện ra một vòng hàng quang Tay dựng thẳng lên một chưởng Đột nhiên chém ngang tới thẩm lạc Lúc song pháp lực Trên thân cô gã vừa gần lên Thẩm lạc đã phát hiện Còn pháp hoàng đình kinh âm thầm vận chuyển Đã sớm một bước điều động pháp lực trước Đến giờ phút này Rốt cuộc hắn mới vững tin Tàn hồn những thiên minh thiên tướng kia Dung nhập vào trong thần hồn hắn Đến một mức độ nào đó có ích lợi Cực lớn với thần hồn hắn Khiến cho thần thức của hắn nhạy cảm hơn trước mấy lần Chỉ là còn không đợi hắn hành động Ngao Hoàng một bên lách bình tới ngăn trước người hắn Trường thương trong tay ưỡng một cái Mũi thương chấp đồng hàng mang Ngay sau đó liền có một vệt kim quan trường hà như dào lòng xuất thủy bắn tới Chiều chém ngang của Ngao Thành bay ra mấy trường Ô quan tăng vọt, mà khí quấn quanh Trong nháy mắt đã hóa thành một đạo vòng cung to lớn Cùng trường hà bò vàng và chạm nhau Phát ra một tiếng ầm vang rung trời. Kiềm quang lá mắt cùng ma khí màu đen đồng thời nổ tung, dầm lên một đám mây màu đen khản viền vàng. Ngao Hoàng vừa sải bước ra, trường thương tiếp tục đâm tới. Thần thương bỗng nhiên lắc một cái, liền có một vòng xoáy màu vàng to lớn nhộn nhạo, khuấy đám mây đen thành một cái lỗ thủng cự đại. Thân hình y cũng theo sát nhảy lên trước, định xuyên qua lỗ thủng, phóng thẳng đến Ngao Thành đằng sau. Nhưng vào lúc này, bên hồng y bỗng nhiên siết chặt một đạo thủy thần màu lam như tinh thạch Bỗng nhiên từ sau quấn quanh tới Y còn chưa kịp phản ứng Đã bị kéo một cái lùi trở về Thẩm lạc, huynh Ngà Hoàng đứng vững trong lòng nghi hoặc Đang muốn lên tiếng hỏi thăm thẩm lạc Vì sao ngăn y Chợt nghe tranh một tiếng vệ mình Từ trước truyền đến Chỉ thấy mây đen bị y đánh ra lỗ thủng kia Đã triệt để tiêu tán Lộ ra hình dạng thật Đó rõ ràng là một vòng tròn màu bạc to lớn, vòng ngoài tròn mà cùn, vòng trong sắc bén. Vừa rồi Nga Hoàng nếu không rõ nội tình mà xông vào, giờ phút này sợ rằng đầu một thân nơi thân, đầu một nơi thân một nẻo. Xin đa tạ. Nga Hoàng nắm chặt trường thương trong tay, nói với thẩm lạc. mươi 567 Thay bằng hữu báo thù Sức quan sát của người quả như không tầm thường. Lúc trước tránh thoát tỏa mệnh phi nhận của ta, chắc cũng sớm phát giác ra rồi. Ánh mắt của Ngao Thanh vượt qua Ngao Hoàng, rơi vào trên thân của Thẩm Lạc, mở miệng hỏi. Thẩm Lạc cũng không giải đáp nghi vấn của hắn, mà chỉ lạnh lùng nhìn xem, không nói một lời. Lúc này Ngao Hoàng mới phát hiện Thẩm Lạc bên cạnh biên hóa, so rằng cảnh giới không chỉ đơn giản như vậy. Chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Thẩm Lạc cười vỗ vào vai của Ngao Hoàng. Nói xong, dưới chân hắn thoáng hiện ánh trăng, thân ảnh trống rộng xuất hiện trước người của Ngao Hoàng, lại lóe lên, đã xuất hiện ở trước Ngao Thành, giữa hai bên cách xa nhau bất quá 10 trượng mà thôi. Qua một hơi, ánh trăng dưới thân thẩm lạc lại một lần nữa tứ tán ra. Thân hình ngay sau đó đã đi tới bên người Ngao Thành, nâng lên một chưởng, vỗ tới đầu gã. Ngao Thành tự hồ cũng không dự liệu được tốc độ của thẩm lạc nhanh như vậy, trong lúc vội vàng nâng lên một cánh tay. Nắm quyền ngăn trước đầu, chỉ nghe một đạo trưởng phong gào thét tới, đùng một tiếng vang trầm thấp. Ngào Thành cảm giác có một cổ lực đạo to lớn trót vào cánh tay gã, đánh cho cả người gã lão đẳng lùi lại mấy bước mới ổn định thân hình. Ngào Hoàng thấy một màn ngay trước mặt, trong mắt lập tức hiện ra vẻ khiếp sợ. Y lại lấy thần niệm dò xét thẩm lạc, phát hiện khí tức trên thân thẩm lạc, bầy mà phi tốc tăng trưởng, thình linh đã đạt đến đại thừa hậu kỳ. Không đợi Ngao Hoàng kinh hải xong, thân hình thẩm lạc đã nhảy lên, lần nữa đánh về phía tam thủ giao. Ngao Thành thấy như vậy, trong lòng cũng kinh ngạc không sánh được. Gã đã sớm phát hiện khí tức dị dạng trên thân của thẩm lạc trước cả Ngao Hoàng, cho nên ngay từ đầu cũng không lập tức xuất thủ công hai người, mà chờ mình ổn định thương thế mới tiến đánh. Nhưng bây giờ xem ra, gã vẫn còn có chút chủ quan. Vì đào hữu này, người ta xưa nay không cựu không oán, không bằng chúng ta đình chiến tự mình rời đi được chứ ngao thành đưa tay vẫy triệu hồi vòng tròn màu bạc bên người chủ động tránh chiến ngao hoàng nghe trong lòng hơi ngạc nhiên dù thẩm lạc là đại thừa đỉnh phong cũng rất khó để tam thủ mai dao này lựa chọn chủ động dựng bộ lui binh hẳn là hắn đang cố ý lựa gạt đi y vừa định truyền âm nhắc nhở thẩm lạc liền nghe thẩm lạc bỏ miệng nói người và ta đúng là không có thù oán nhưng người và Ngao Hoàng tự hồ thù hận rất sâu. Hắn là bằng hữu ta. Như vậy thù này ta giúp hắn bán. Hắn là người cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngao thành nghe, mặt trầm như nước, lạnh lùng nói. Thẩm Lạc chỉ khoanh tay, miệng cười nhìn gã. Ngao Hoàng một bên cũng kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không có tưởng được. Thẩm Lạc vì sao không những không tránh chiến, ngược lại còn muốn chủ động khiêu chiến. Hắn là Thẩm Huỳnh đã có đủ thực lực diệt sát ma giáo. Trong lòng của Nga Hoàng bỗng nhiên hiện ra một ý niệm, nhưng ngày cả mình cũng cảm thấy thật sự là hoang đường. Trong bụng côn bằng thời gian qua, Y vẫn không ngừng nghĩ cần cù tu hành và nỗ lực chống cự côn bằng ăn mòn hấp thu. Mặc dù không biết đã qua bao lâu, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không đến 10 năm, 8 năm. Nhưng chính trong đoạn thời gian này, tu vi thẩm lạc phát sinh biến hóa lòng trời lở đất. Cự duyên gì lại nghịch thiên như vậy? không đợi y chỉnh lý suy nghĩ rõ ràng phía trước đã bào phát một tiếng nổ rung trời chỉ thấy hai tay của ngao thanh vung lên vòng tròn bò bạc to lớn lơ lửng giữa trời cực tốc xoay tròn rơi xuống đầu của thẩm lạc trên đó tiếng thét đại tát từng đạo ngân quang bắn ra như một lồng gian từ trên không rủ xuống thần sắc của thẩm lạc không thay đổi cổ tay chuyển một cái lòng bàn tay thêm ra một thanh trường tiên màu đen bỗng nhiên ném lên không trên lục trần tiên vẽ lên quang mang chập hóa thành một đoàn kiều dương màu đen đụng gãy một đoàn sương sương cồn bằng rồi bay vào không trung và chạm cùng vầng sáng màu bạc ầm ầm một tiếng vang thật lớn trong nháy mắt kiều dương màu đen chạm đến vòng tròn màu bạc thì quang mang tầng vọt mấy lần đứt sống vòng tròn màu bạc bên trong lập tức truyền ra một trận thanh âm và chạm kịch liệt ngào thành nhìn trầm trầm đoàn ô quang giữa không trung Hai tay toàn lực thúc dục phát quyết, thái dương đã có mồ hôi lạnh chảy xuống. Bất quá sau mấy tức, lồng ngực của hắn đột nhiên chập trùng kịch liệt, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ô quang trên bầu trời cũng theo đó nổ tung ra, lục trần tiên bay ngược về, đã rơi vào tay của Thẩm Lạc, mà vòng tròn mờ bạc cũng theo đó một lần nữa hiện ra bản thể, đã vặn vẹo nghiêm trọng, hư hao đến không thể dùng. Ngao Hoàng thấy như vậy, Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, lại do xét thẩm lạc, bởi phát hiện khí tức trên người hắn, vậy mà trong chiến đấu không ngừng tăng trưởng. Giờ phút này đã đến đại thừa hậu kỳ. Ngào Thành lau đi vết máu để khóe miệng, trong mắt muốn phung lửa giận. Cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay thêm ra một viên đàn dược nhỏ xích hồng. Phía bên trên mờ hồ có thể thấy hư ảnh một đầu dao lồng nhỏ nhỏ màu đen xoay quanh. Người đã muốn tìm chết, vậy ta tiễn người một đoạn đường. Nói xong, một tay y lấy viên đàn dược thả vào trong miệng. Ngay sau đó, trên mặt y hiện ra vẻ thống khổ. Tay che miệng khó khăn, ho khan vài tiếng. Một ít vết máu cùng đại lượng sương mù màu đen, chợt từ giữa ngón tay phun ra ngoài, tràn ngập trên cả khuôn mặt gã. Ngoài thân gã cũng theo đó sáng lên một tầng ô quan mông lung, khi tức toàn thân lại bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Thẩm hình không tốt, tên kỳ đã ăn nhiên hồn đan, trong thời gian ngắn chỉ ít có thể khôi phục gần chân tiên trung kỳ. Người không thể nào là đối thủ của hắn ta, đi nhanh đi. Ngào hoàng thấy như vậy thì vội vàng nhắc. Thẩm lạc nghe lông mày hơi nhíu, sau một phen suy tính thu hồi lục trần tiên trong tay. Hiện tại muôn trốn, ừ, đã muộn rồi. Ngào thành thấy vậy, cho là hắn muốn ngừng chiến đạo tổng, trong miệng cười quái dị vài tiếng nói vừa dứt lời quanh thân của gã bắt đầu tuôn ra cuồn cuộn ma khí thân hình trong ma khí nhanh chóng tăng vọt phía trên làn da hiện ra từng mảy vảy giáp màu đen rất nhanh liền hóa thành bột đầu tam thủ ma dao to lớn ba đầu ma dao chập trùng lắc lưng trong sáu con người màu vàng to như đèn lồng tỏa ra vòng xoáy quang mang ố vàng trong miệng bỗng nhiên gầm lên giận dữ đồng thời há miệng cắn xuống thẫm lạc thân hình thẩm lạc lù lù bất động nhìn ba đầu lâu khổng lồ một trái một phải một chính giữa từ ba phương hướng khác nhau cắn tới dẫn đến hư không chấn động không thôi linh khí bốn phía cũng là cuồn cuộn theo ngao hoàng nhìn cái cảnh này thần sắc kịch liệt biến đổi muốn hiện ra chân thân kim long thế nhưng ánh mắt của y rơi vào trên người của thẩm lạc động tác cứng đờ đúng là cứ như vậy ngây người ngay tại chỗ trong tầm mắt của y sau lưng thẩm lạc chẳng biết từ khi nào đã mờ mịt hiện ra một tầng sương khói mông lung trong sương mù có kim quang lượn lờ một đầu tiếp một đầu hư ảnh kim quang to lớn hiển hiện sáu đầu cừu tượng màu vàng song song liệt ra sau lưng trên không thì xoay quanh sáu đầu trường long màu vàng từng con ngẩng đầu nhìn trời chiên ý dạt dào trong lúc hoảng hốt ngao hoàng thậm chí cảm thấy đứng trước người mình Không còn là một tù sĩ nhân tộc Mà là một đầu hùng thú tuyền cổ Toàn thân phát ra khi thế không yếu hơn So với tam thủ mài dao Chỉ thấy mài dao giết tới gần Hai mắt thẩm lạc bỗng nhiên ngừng tụ Hai đạo kim quang bắn ra Bước tới trước một bước Tay phải nắm tay ở bên Đột nhiên vùng đánh về trước Một quyền ra lòng tượng vang Kim long sau lưng xông tới Cự tượng màu vàng cũng dồn sức Lao nhanh tới cuốn theo thiên địa linh khí tản ra uy thế huy hoàng đanh tới tam thủ ma dao chỉ một nhoáng cả hòn đảo nhỏ giống như bị hai bức tường ánh sáng một đen một vàng chia cắt chỗ va chạm âm thanh xâm xét đại tát cả phiến thiên địa kịch liệt chấn động theo ầm ầm tiếng bạo hưởng không ngừng khung xương của côn bằng còn sót lại bị nguồn lực lượng này băng tán bắn ra bốn phía trên mặt biển hòn đảo dưới thân ba người cũng theo một tiếng oanh minh kịch liệt Từ chính giữa, vỡ ra một khe rảnh to lớn vô cùng. Tiếp theo, nhanh chóng sụp đổ ra hai bên, phần liệt ra. Kết thúc tập 116 của bộ truyện Đại mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.